Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta rốt cuộc làm mua bao nhiêu hoa chứ Muốn làm cho chúng ta chết đuối hay sao hả Lầm vỗ mặc đứng trong biển hoa hồng bất mãn kháng nghị Dưới chân của anh đều là hoa tươi Chen thật là không ra nổi Tần Phong trông thấy những bông hoa hồng xinh đẹp Thì không khỏi cười duyên mà đứng lên nói không ngờ đằng trá cũng có lúc lãng mạn như vậy nha Em đã hối hận vì năm đó Anh ta không có biểu hiện lãng mạn với em sao hả Lầm vũ mặc khen tị mà nhìn vợ yêu Đúng nha, rất là hối hận Nếu năm đó anh ta cũng biết tình thú như hôm nay Có lẽ em sẽ sớm liền Tần Phong cố ý chọc giận chồng mình Nhìn mặt anh ăn dấm chua Làm cho cô hồi tưởng lại Thời gian hai người yêu nhau năm đó Em đã còn dám nói sao Xem anh trừng phạt em như thế nào đây Lâm vũ mặt không chịu nổi Xài bước vào tới đứng bên cạnh Tần Phong Một tay ôm lấy cô vào trong ngực Tần Phong sợ nháy mắt nói Ai yêu, em thật là sợ nha Sợ cũng là vô dụng thôi. Chặn ngang hồng ôm lấy tần phong. Lâm vũ mặt cường ngọng mà cười ta. xài bước hướng tới phòng ngủ trên lầu mà đi tới. Cha cố gắng lên. Lâm cả nhi hướng về phía bóng lưng cao lớn của cha mà hô. Khi cô nhìn thấy về mặt u oán của mẹ thì râu ra cười hì hì. Đều là vợ chồng rồi. Mà ngày nào cũng trình diễn một màn khiến người người khen tị. Cha cô quả nhiên là một bình sấm chua to đồng mà. Nếu như chú chá cũng có thể quan tâm tới cô giống như cha thì thật là tốt. Mang theo vẻ mặt cao khát, nhìn theo bóng lưng của cha mẹ, cô lại cảm thấy hài lòng, nhìn xuống căn phòng tràn ngập hoa tươi trước mắt. Chú cha đã bắt đầu hành động rồi sao? Chỉ là, biết làm sao bây giờ, còn giận của cô vẫn còn chưa tan đâu. Mà lúc này ở cửa lớn của lâm gia đường chá lại một lần nữa bị cảnh vệ ngăn lại, hắn lo lắng hướng vào bên trong cất tiếng khô to. Tiểu Cải nhỉ, anh rất nhớ em. Em ra ngoài gặp anh có được hay không hả? Nghe thấy ân thâm canh thuộc xa lạ kia. Trên khuôn mặt của Lâm Cảnh Nhi lộ ra nụ cười hả hê. Như thế nào cô vừa nhắc đến hắn liền xuất hiện chứ. Vậy thì cô sẽ đi gặp hắn. Cô cầm lấy một báo hoa hồng lớn nhất ở gần. Cô ý giả bộ tức giận. Sau đó sẽ bước ra ngoài đại môn. Đường trá vừa tới cô xuất hiện. Lập tức lộ ra nét mặt thương phấn tràn đầy ái náy nói. Tiểu Cảnh Nhi, thật là xin lỗi. Là anh đã làm cho em phải thương tâm. Lâm Khả Nhi đem bó hoa trong tay ném vào trong ngực của đường trá rồi lạnh lùng cắt tiếng. Màu cầm hoa của anh quất đi cho em. Lâm Khả Nhi em không cần hoa anh tặng." Đường trá dựng sở ôm hoa rồi dám mà nhìn cô. Tiểu Khả Nhi à, anh, anh, anh cái gì mà anh chứ? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh cũng không cần tìm đến em nữa. Lâm Khả Nhi chống lạnh hướng về phía đường trá mà yêu cầu nói. Vừa nghĩ tới hình ảnh chú trá để lại tờ giấy ly hôn rồi bỏ đi. Cô liền cảm thấy một bụng thật lạ bất ức. Đường Trá vội vàng xông lên phía trước mà ôm lấy cô, trong giọng nói trầm lắng, mang theo hối hận ở bên tai cô cất tiếng thì thầm. "Tiểu Khả Nhi, anh thật là đáng chết. Lúc đó anh nhất định lập mất phát điên rồi, mới có thể làm như vậy. Nếu như em cảm thấy tức giận thì cứ đánh anh đi. Đánh anh có thể làm cho em quên được hay sao?" Trong mắt của Lâm Khả Nhi bị kín một màng sương mù, cô kiên cường chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đem mảnh sương mù kia đẩy lùi đường trá nâng cằm của cô lên giọng nói dịu dàng mang theo dụ dỗ nói đừng khóc chỉ cần em hất giận chỗ trá này sẽ tùy ý em xử chế vậy thì anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa em liền sẽ công tức giận lâm cả nhi hung tợn nhìn chăm chăm về phía đường trá một chút dấu hiệu dịu xuống cũng là không có nhìn thấy tiểu cả nhi như vậy trong lòng của đường trá vô cùng hối hận lúc đó hắn lại xúc động như thế không một chút nghĩ ngợi liền bỏ lại tờ giấy ly hôn Bây giờ thì hay rồi Muốn cô tha thứ So với hắn lên trời còn có hơn Ôm lấy Khải Nhi thật chặt vào trong lòng Đừng trả hối hận cùng với hoàng sự Vừa nghĩ tới vĩnh viễn sẽ mất đi Tiểu Khải Nhi Hắn liền giống như mất đi cả thế giới Không Tiểu Khải Nhi à, em đừng như vậy Anh chính là yêu em mà Không cố kịp mà rống lên tình yêu trong lòng của mình Đừng trả hoàn toàn không biết Phải làm sao cô mới có thể tha thứ cho hắn Đây là lần đầu tiên anh chủ động theo đuổi một người Thế nhưng kết quả cuối cùng lại là thất bại Cũng không phải chỉ có một mình anh yêu em nha Lâm cả nhi kinh thường muốn đẩy đường trái ra Ngạo nghễ cười lạnh nói Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa Lão bà à Không cần bởi vì sai lầm đầu tiên liên sợ anh tự hình chứ Đường trái mang theo vẻ mặt cầu khẩn, Nhìn tiểu nhân nhi lạnh lùng trước mắt Mà trong lòng khủng hoảng một hồi Đừng có mà gọi em là lão bà chúng ta đã ly hôn rồi, là tự anh đã ném cho em một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Anh đã quên, nhưng em còn nhớ rất là rõ ràng. Lâm Khải Nhi tức giận dậm chân nhắc lại, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như nghe hot nhất tại